Không biết hôm nay ai sẽ về nhất, em tự đoán xem. Em nghĩ là thầy quý. Chị cũng nghĩ thế. Điểm đích chính là con dốc dựng đứng. Tôi đứng phía trên bồn trồn lo lắng không yên. Địa hình ở đây rất hiểm trở. Tôi không hiểu cũng không có đam mê. Nên thắc mắc, môn thể thao mạo hiểm này có gì hấp dẫn thầy quý đến như thế? Chị đang. Giải thưởng lớn thật đó. Anh Phong nhà em mà đoạt được giải. Tối nay em ngủ không khép được mồ mất. Anh Phong nhà cô chặng hai đã bỏ cuộc rồi. Tình này có thật không vậy? Anh ấy đã đảm bảo với em sẽ qua chặng bốn cơ mà. Cậu ta qua được chặng bốn, tôi tặng hai người một chuyến đi Pháp. Anh ấy quyết tâm hôm nay đánh bại anh Quý, chưa gì đã bị loại thì mất mặt thật. Cô nghĩ đình Quý dễ bị đánh bại như vậy sao? Trừ phi, cậu ấy chưa dượt qua được chuyện cũ. Mọi người nói chuyện bàn tán rồm rã bỗng nhiên im lặng sau câu nói của chị Đang tôi như ngồi trên đống lửa mồm ngóng được nhìn thấy thầy Quý ngay lập tức giải thưởng kia đối với tôi không hấp dẫn thời gian được tính bằng giây những tròn bóng rằm trời không quá nắng tôi vẫn toát ra mùi hôi tiếng động cơ mô tô rền rang khiến những người phụ nữ đứng gần tôi phấn khích họ hét dự đoán người về nhất tôi khẩn trương đến mức không dám hít thở mạnh con dốc dựng đứng nguy hiểm đoạn dưới gồ ghề với những mỏm đá dày cộm rất khó đi chúng tôi đi đường vòng tới khi nhìn thấy con dốc này trái tim tôi như treo lủng lẳng trên ngọn cây tiếng động cơ mỗi lúc một gần chị đang bình thẳng dựa vào thân xe ánh mắt hướng về phía con dốc tôi gần như bất động lông ngực đập tán loạn lòng bàn tay toát mồ hôi ướt đẫm thân hình cao lớn cưỡi trên chiếc mô tô màu xanh đậm từ phía dưới con dốc dày dọt lên Màn tiếp đất không thể đẹp mắt hơn. Bánh xe xoay tròn tạo thành một dệt dài, bụi đất theo gió thổi bay. Chiếc xe tắt máy dừng ở ngay sát vạch đích. Phía sau một chiếc xe khác lọt tới, vị trí được xác định rõ ràng. Bây giờ tôi có thể thả lỏng được. Thầy Quý cởi mũ bảo hiểm nhìn tôi, ánh mắt sâu xa thâm trầm. Dù biết đây là sở thích và đam mê của thầy ấy, nhưng mà nếu tôi trở thành một người có sức ảnh hưởng với thầy Quý, chắc tôi sẽ giống ông đội Không ủng hộ thầy quý tham gia vào mấy trò mạo hiểm. Sao trồng em sắp khóc đến nơi thế? Không có, do bụi bay vào mắt thôi. Đứng yên tôi xem. Cảm xúc rất khó giấu. Tôi miếm môi nhìn thầy quý. Không muốn thầy biết. Mình vì lo lắng nên suýt khóc. Lâu rồi không đua nhưng mà anh quý vẫn phong độ như vậy. Anh phong nhà em để phục sát đất rồi đó. Tuổi này anh quý phải cao một chầu thật lớn đó nhé. Cậu đã phục chưa? Phục rồi, phục rồi, em tham gia cho vui thôi, nào dám tranh giành giải thưởng với mấy tay đua chuyên nghiệp như bọn anh. Tôi nhớ lúc nãy cậu đó có nói như thế. Mọi người bật cười phá lên, rồi bàn tán về mấy chiếc xe đua. Tôi theo chị đang về phía trước chuẩn bị cho tiệc tối, đám bạn thầy quý toàn những người giàu có, một bữa tiệc cũng chuẩn bị rất xa xỉ. Giải thưởng nghe nói rất lớn. Chị đang treo tôi, sắp tới được đi du lịch cùng với thầy quý. Bọn họ đều cho rằng chúng tôi đang quen nhau, không ai biết mối quan hệ này ràng buộc bởi tiền Ở đây có hồ bơi, mọi người đều ăn mặc rất thoải mái. Nhìn những cô gái khác khoe đường cong cơ thể đẹp đẽ tôi cũng bị thu hút. Chị đang đưa cho tôi một bộ bikini, còn bảo tôi đi thay. Em không quen mặc mấy kiểu trang phục này, em... Bộ này không hở lắm đâu, ở đây em là kính nhất rồi đó. Tôi cầm về phòng thay, thầy quý và cánh đàn ông đang chuyển những chiếc xe đua từ bảng về. Nhìn mình trong gương, tôi ngượng chính cả mặt. Bộ bikini hai mảnh màu hồng phấn, chỉ che được những chỗ cần che. da thịt trắng ngần lần đầu được phơi bày ra nhiều như thế. Bảo tôi mặc như thế này, đi đi lại lại, trước mặt nhiều người, tôi thực sự không làm được. Cạch, tiếng mở cửa bất ngờ gian lên, tôi sững sờ nhìn thầy quý. Bối rối chưa kịp lấy gì che chắn, thầy quý hơi nhíu mày rồi cười trừ, từng bước đi tới làm tôi hồi hộp. Em che làm gì, chỗ nào tôi cũng đã thấy hết rồi. Thầy đi tắm đi, ra ngoài với mọi người. Em dám mặc như vậy ra ngoài sao? Có gì mà không dám, đâu phải thầy chưa từng nhìn. Thầy quý mở tủ lấy quần áo, đưa cho tôi một chiếc áo sơ mi trắng bảo. Khoác vào đi. Tôi mạnh miệng nói thế thôi, nào có tự tin lớn đến vậy. Ở hồ bơi, mọi người đã bắt đầu tụ tập. Tôi không xuống tắm nên chị đang, giao cho nhiệm vụ đứng thịt. Âm nhạc khoái động, bầu không khí. Từng làm quán bar, nên mấy chai rượu đặt sẵn trên bàn có kia giá in sẵn trong đầu tôi. Người có tiền nên thú vui cũng khác hẳn người bình thường. Mạnh Phong đang bơi cùng với bạn gái lớn giọng hỏi. Phương Di, thầy em ngủ luôn trong phòng trùi đúng không? Lúc em ra ngoài, thầy quý đang tắm. Tắm gì mà lâu thế? Anh Ninh chủ homestay lên tiếng. Em rót sẵn ba ly rượu để phạt đình quý. Cả đám chỉ đợi mỗi cậu ấy, đáng bị phạt. Tôi cười trừ, ngưng nướng thịt chạy qua rót rượu. Chị đang tin ý, nhìn ra nói. Mọi người xem con bé này chưa gì đã sót bạn trai rồi. Biết chọn rượu nhẹ nhất nữa chứ. Nói về rượu thì không ai sành hương sinh viên của thầy quý đâu Dạ em kinh doanh rượu hả? ờ, dạ không Em từng làm tiếp thị ở quán ba Nên có chút kiến thức Một vài người bất ngờ khi tôi không hề giấu giếm về nghề nghiệp của mình Ở đây chắc tôi là người bình thường nhất Chỉ đang nói đùa Vậy là em uống giỏi lắm đúng không? Dạ cũng tạm thôi Tối nay chúng ta tổ chức Uống thi đi Cặp nào trụ đến cuối cùng Muốn phần thưởng gì Vợ chồng tôi cũng chịu cả Được đó chị Đan Hào sảng như vậy mới ra dáng chủ nhà chứ Đùa xe em thua anh Quý Nhưng mà uống rượu thì em tự tin thắng Anh lại tự tin quá rồi Thua đừng có làm mất mặt em Ờ em phải tin tưởng bạn trai em chứ Thuốc ăn dọn lên gần xong hết Thầy Quý mới xuất hiện Mọi người vì lời gợi ý của chị đang Đã chuẩn bị sẵn sàng cho màn tách đấu tối nay Thầy Quý ngồi xuống cạnh tôi Mái tóc còn ướt nước Kèm thêm mùi bạc hà mát lạnh Sọc vào cánh mũi Uống xong ba ly rượu phạt Quay lại nói Em muốn không được thì chúng ta không tham gia Chưa gì anh đã nói như vậy Thì còn gì khí thế nữa Phương Di cần luôn phần anh còn được nữa là Không để mọi người mất vui Tôi gật đầu đáp chắc nịch Em muốn được. Đâu, bắt đầu thôi, chúng ta đấu theo cặp, ngẫu nhiên hay là bốc thăm đi? Bốc thăm đi, cho hồi hộp. Tôi và thầy Quý là một cặp. Mạnh Phong rất muốn thách đấu với chúng tôi. Trùng hợp lúc bốc thăm, tôi bốc trúng đội anh ta. Vòng đầu mỗi đội uống 10 ly, tử lượng của tôi cũng khá thôi chứ không bằng thầy Quý. Có lẽ tâm trạng mọi người đều vui nên uống rất hăng say. Ly rượu cuối cùng chảy xuống cuốn hồng thầy Quý. Chúng tôi chính thức đánh bại cặp đôi mạnh phong, bước vào dòng 2. Men rượu đang ngấm vào người, tôi hơi lờ đẩy nhìn sang bên cạnh, bắt gặp thầy quý cũng đang nhìn mình mỉm cười. Ánh mắt ẩn chứa sự dịu dàng. Bàn tay đã có eo tôi dùng sức, cả người bỗng tựa hết vào ngực thầy quý. Giọng nói trầm ấm, thủy vào tai Còn uống được nữa không? Có thể. Sáng mai về muộn một chút nhé. Dạ. Sao tay em đỏ thế? Em uống dạo thường da sẽ đỏ Sao vừa rồi tôi không nhìn thấy? Chúng tôi ngồi riêng một góc Đợi hai cặp đôi đang hăng say uống kia Chọn ra một đuôi thi đấu với mình Em thấy hôm nay trông tôi thế nào? Rất lạ, khác hẳn thầy quý mà em biết Đó mới chính là tôi Thầy quý mà em gặp trên trường Chỉ là giỏ bọc ông nội khoác cho tôi thôi Thầy định chuyển công tác thật sao? Ừ, nhưng mà phải hết học kỳ này Thầy không làm giảng viên nữa sao ạ? Vậy em nói đi Tôi không thích hợp làm giảng viên Vậy thầy định làm gì? Làm những gì tôi thích Thầy Khẽ nào Em kêu lớn như vậy muốn cho mọi người nghe thấy sao? Tôi cắn môi im bặt trước câu nhắc nhở đầy lưu manh của thầy quý Có phải lúc chiều em lo lắng cho tôi xích khóc không? Em không có nhưng tôi lại thấy có là thầy suy diễn bên dưới cũng sắp khóc à thầy sao thầy lại tôi làm sao cơ nói chuyện không đứng đắn tôi nói thật em tự mình xem đi áo sơ mi che đến mông từ phía sau nhìn vào thấy tôi đang ngồi còn thầy quý nằm giống như đang trò chuyện chứ không có chuyện gì mờ ám Sau này có muốn đi chơi với tôi nhiều hơn không? Em không có thời gian Còn một học kỳ nữa Em định tìm việc phù hợp với chuyên ngành của mình Còn trách tôi không cho em tốt nghiệp đúng hạn sao? Không có Em làm sai Em không dám trách thầy Nói tôi nghe lý do Em đồng ý làm bài giữa kỳ cho người khác đi Lúc đó em trai của em nhập viện Em cần tiền Bây giờ còn cần không? Tôi yếu ớt chống tay lên bụng thầy quý lắc đầu. Số tiền thầy đưa đủ để mẹ con em sống được nửa đời. Tôi có thể cho em nhiều hơn thế. Chúng ta là người xa lạ. Thầy cho em tiền chắc chắn có mục đích. Những lời thân mật mà chỉ có những cặp đôi yêu nhau mới nói tôi đều nghe từ miệng thầy quý. Trái tim rã rời, rung động. Điều tôi mong đợi nhất lúc này là câu trả lời của thầy quý. Liệu rằng trong thời gian ngắn ngủi vừa qua Thầy ấy có một chút tình cảm đặc biệt nào dành cho tôi hay không? Chúng tôi dậy muộn nên bữa sáng đổi thành bữa trưa Dạy thành viên đã về trước Chỉ còn tôi, thầy Quý và hai cặp khác còn ở lại Giờ chồng chị đang rất hiếu khách Nhiệt tình lên kế hoạch rủ rê mọi người Lần sau ghé thăm nhà mình Đầu giờ chiều chúng tôi rời khỏi homestay Dự kiến đến tối mới về tới thành phố Thầy Quý lái xe chậm hơn hôm qua Hai bắp đùi tôi nhức mỏi kinh khủng. Ngồi lâu thân dưới đào bút khó chịu. Cũng vì tối qua dùng tốn quá độ nên cả người mới đi mượn thế này. Gần về đến nhà tôi mới nhớ đã hứa sẽ chụp ảnh gửi cho Phương Vũ. Thầy Quý nói, trong điện thoại thầy ấy có mấy bức ảnh chụp phong cảnh lúc đi du lịch sẽ gửi cho tôi. Phương Vũ rất hớn hở, đem hết mấy tấm ảnh tôi gửi, dẻ dào tranh. Nó nói chưa từng thấy cảnh đẹp nào như thế. Sau này bán tranh kiếm được tiền Nó sẽ dẫn tôi và mẹ đi Thầy Quý từng đi rất nhiều nơi Tôi thì chưa ra nước ngoài bao giờ Nên thấy tấm ảnh đó Tối tối tôi lại mở ra xem Chuyến đi lần này đã giúp tôi Phần nào hiểu hơn về tính cách của thầy Quý Tưởng chừng niềm vui nhỏ nhoi Sẽ kéo dài thêm Nhưng tôi quên mất Giữa chúng tôi chỉ tồn tại một bản hợp đồng Ai mà gọi mày vội thế Mẹ thầy Quý gọi Tao đi gặp bác ấy đây Tiếc sau mày giúp tao điểm danh nhé. Ừ, đi đi. Mẹ thầy quý hẹn gặp tôi ở quán cà phê. Không biết bà ấy lấy số điện thoại của tôi ở đâu. Từ trường tôi liền chạy qua đây. Sợ bác ấy đợi lâu. Tôi chưa kịp cởi áo khoác, đã dội nhàng vào quán. Mẹ thầy quý ngồi ở bàn bên kia lối đi. vẻ mặt khi nhìn thấy tôi, không được vui lắm. Đây là gì? thứ vừa được mẹ thầy quý đập lên bàn, làm tôi chết lặng. Hợp đồng tôi và thầy Quý, mỗi người giữ một bản, bây giờ nó đang nằm ngay trước mặt tôi. Nội dung trong hợp đồng rất ngắn gọn, đọc sơ qua đã nắm được. Tôi nhận của thầy Quý 2 tỷ, cùng thầy ấy kết hôn. Thời hạn của cuộc hôn nhân này có thể tùy tôi chấm dứt bất cứ lúc nào. Giữa ngồi xuống ghế đã bị ra hỏi, tôi choáng váng không biết phải nói thế nào. Mẹ thầy Quý cao giọng nhắc nhở. Cô nói đi, đây là gì hả? Cháu. Tôi quá thật đoán không sai. Cô lấy tiền của con trai tôi, rồi cùng nó diễn kịch. Cô còn dám nói mình yêu định Quý sao? Trơ trẽn Lập tức cắt ngang mối quan hệ với con trai tôi. Cháu rất xin lỗi vì đã giấu bác và gia đình. Cháu sai rồi à. Tôi không cần lời xin lỗi giả tạo của cô. Nếu tôi không phát hiện ra bản hợp đồng này, cô còn định lừa dối chúng tôi đến bao giờ? Mẹ thầy Quý đang rất tức giận. Nói câu nào cũng khiến tôi ngẹn ứ ở cuốn họng Trong đầu tôi chưa tưởng tượng ra tình huống này Nên không biết xử trí ra sao Cũng bởi thế mẹ thầy quý thêm ác cảm với tôi hơn Tôi đang hỏi cô đó Cô nghĩ im lặng là xong chuyện sao? Tôi suy nghĩ vài giây Rồi hạ quyết tâm Đưa ra quyết định Cháu sẽ chấm dứt với thầy quý thưa bác Cô buộc phải làm như thế Tiền của con trai tôi Cô cũng đã lấy Là người biết điều thì cô nên hành xử cho đúng chừng mực đi. Hôm nay, ngay trước mặt tôi, cô phải lấy danh dự mình ra đảm bảo. Tuyệt đối không được tơ tưởng, dày dừa với Đình quý nữa. Dạ, cháu đảm bảo với bác. Người như cô chỉ nói được bằng miệng, không đáng tin. Trong mắt mẹ thầy quý, tôi là một đứa con gái hám tiền, giả tạo. Bác ấy bắt tôi ký vào một bản hợp đồng cam kết. Nếu tôi không chấm dứt với thầy Quý thì sẽ đền bù số tiền gấp đôi số tiền thầy Quý đưa ra. Ngày mai ly hôn, không được chậm trễ. Dạ. Tôi đặt bút xuống ký, nét chữ run rẩy như chính tôi bây giờ. Với sự cảnh cáo của mẹ thầy Quý, tôi đã đặt bút ký. 4 tỷ, nếu vi phạm cả đời này tôi không biết lấy gì để trả. Thái độ của bác ấy đã đỡ tức tối hơn, như một bậc trưởng bối dạy dỗ tôi. Cô còn trẻ, trước khi làm gì nên nghĩ đến hậu quả. Đình Quý và cô, vừa nhìn đã thấy không tương xứng. Lý do nó kết hôn với cô, chỉ để chọc tức ông nội nó, mong cô đừng tự ảo tưởng về bản thân mình. Cháu hiểu, cháu biết mình không xứng đáng với thầy Quý. Trước mặt tôi cô có dễ hiểu chuyện, hy vọng sau lưng không bày ra bộ mặt khác. Sau một hồi được mẹ thầy Quý giáo huấn, tâm trạng của tôi càng nặng nề hơn. Bác ấy nói không sai Chẳng qua lời nói có hơi khó nghe Nên tôi chạnh lòng Rời khỏi quán cà phê Tôi lái xe lang thang trên con phố Chưa muốn về nhà Tình cảm của tôi chỉ mới chóm nở Nên dừng lại trước khi không còn kịp nữa Đầu óc tôi rất nặng Lái xe nhưng không thể tập trung nổi Đèn đỏ phía trước tôi chẳng để ý Xích dược lên Bị một chiếc xe máy tông trúng Ngã xuống đường Cô đi đứng kiểu gì thế Xin lỗi, xin lỗi. Không ai đỡ tôi đứng lên. Vừa đau vừa bị mắng. Tôi ứa nước mắt dựng xe vào lề Cổ chân hình như bị trật. Tôi cố lái xe về nhà mới phát hiện ra đầu gối bị trầy hết. Phương Vũ thấy tôi vào nhà vệ sinh lâu ra nên lo lắng. Chị ơi! Em muốn đi vệ sinh hả? Chị xong rồi. Chị bị đau ở đâu hay sao ạ? Không có mắt chị đó, chị khóc sao? chị mới rửa mặt xong nên dậy đó. em đói bụng không? chị nấu mì cho ăn. Dạ. Mẹ ra ngoài lấy giải chưa về. tôi và Phương Vũ ở nhà ăn mì. điện thoại tôi bỏ trong túi sách. về tới nhà ném lên chiếc ghế. không biết đã hết pin, cúp nguồn. mẹ thầy Quý cho tôi hạn chót là ngày mai phải ly hôn. Nhật Thảo đang tò mò bắt ấy hẹn gặp tôi có chuyện gì. khi nghe tôi nói. Hợp đồng kết hôn đã bị lộ Nó thẳng thường mắng Mày có đi không vậy Tự dưng đi ký vào bản cam kết kia làm gì Là thầy quý chủ động tìm tới mày muốn kết hôn Đâu phải mày ép buộc Hay vụ vỗ thể đâu Dù sao tao cũng đã nhận tiền của thầy quý Tao cũng sai Mày đã nói thầy quý chưa Chuyện ly hôn đó Tao nhắn tin rồi Nhưng mà thầy quý đang ở trường chưa trả lời được Mẹ thầy quý Nói nặng mày lắm không Bác anh nhắc nhở tao mấy câu thôi, không nói gì quá đáng. Nhật Thảo thở dài. nhỡ bây giờ thầy quý bảo thích mày thì sao? Không đâu, tao đã hứa ngày mai sẽ ly hôn, không suy nghĩ lại nữa. Tôi không dám nghĩ đến khả năng này, bây giờ tôi chỉ muốn ly hôn để chấm dứt tất cả. Nói mãi chuyện với Nhật Thảo nên tôi không biết mẹ đã về. Gì? con đang giấu mẹ điều gì? Mẹ... Đợi tôi dự cấp điện thoại, mẹ đã thẫn thờ hỏi ngay. Dạo gần đây tôi nói dối mẹ rất nhiều lần. Ánh mắt hoang mang, kèm theo biểu cảm thất vọng của mẹ, làm cho tôi có lỗi vô cùng. Còn kết hôn với ai? Chuyện lớn như vậy mà con xem như không có gì, giấu mẹ sao nhi? Mẹ ơi, mẹ bình tĩnh nghe con giải thích được không? Con sẽ kể mẹ nghe tất cả mọi chuyện. Con hứa không giấu mẹ bất cứ chuyện gì hết. Tôi khóc, vì sợ mẹ mình giận. Mẹ biết chuyện không giận đứa con gái này mới lạ Vì hành động theo cảm xúc Tôi đã quên mất Mình còn có trách nhiệm với gia đình Mẹ và Phương Vũ Mới là thế giới của tôi Thầy Quý chỉ là một đoạn tình cảm phát sinh nhất thời Mẹ rơm rớm nước mắt Lần đầu trong đời tôi bị mẹ mắng Chỉ vì một quyết định nông nổi Mà bây giờ tôi sắp trở thành người Đã có một đời chồng Con Con và người ta đã có gì với nhau chưa Nói thật Không được giấu mẹ. Con và thầy quý đã ngủ với nhau rồi mẹ ơi. Dì ơi là gì? Con là con gái. Sao không biết giữ gìn? Mẹ đã dạy con thế nào hả? Tại sao con lại buông thả như vậy? Tại sao? Mẹ lặp đi lặp lại trách móc tôi trước sự bất lực. Mẹ đau lòng. Tôi cũng đau. Vương vụ ở ngoài không biết chuyện gì. Nghe mẹ khóc. Không vẽ nữa. Buồn bã cầm hộp màu nước. Lặng thinh. Chiều muộn thầy Quý gọi lại, qua giọng nói thấy được thầy ấy rất bất ngờ với quyết định đường đột của tôi. Thầy Quý muốn gặp nhưng tôi không chịu, hẹn sáng mai tôi đưa đơn ly hôn cho thầy ấy ký. Mẹ bảo tôi đến ngân hàng rút tiền đem đi trả, với tính cách của thầy Quý, nhất định sẽ không nhận lại. Mẹ giận, cơm tối ba mẹ con ngồi dây quần bên nhau, nhưng mà chẳng ai lên tiếng. Tôi là kẻ đầu sỏ khiến bầu không khí trong nhà nặng nề. Phương Vũ rất hiểu chuyện, Nó nói chuyện với mẹ, cố chọc mẹ cười để mẹ thôi giận tôi. Đợt ly hôn, tôi nên mạng tìm kiếm mẫu, viết theo rồi ký tên. Lúc đầu tôi nghĩ con ngắn nhất cũng là 3 tháng, không ngờ lại sớm hơn. Thầy quý gọi cho tôi rất nhiều cuộc, đợi mẹ ngủ tôi mới nghe máy. Tôi muốn biết lý do. Thầy từng nói, nếu gặp được người phù hợp, em có thể chấm dứt hợp đồng này bất cứ lúc nào. Em muốn quen bạn trai. Bọn em xác định sẽ nghiêm túc quen lâu dài Được, tôi hiểu Đêm qua gần như tôi thức trắng Mẹ cũng không ngủ được trở mình liên tục Đơn ly hôn tôi ký trước mặt mẹ Nhưng mà như thế vẫn chưa đủ làm cho mẹ yên tâm Gác tay lên trán, Đầu óc nặng nề khiến tôi không thể nào chợp mắt Suy nghĩ mông lung Lại nghĩ đến thầy quý Tôi nhớ đến chuyến đi vừa rồi Lần đầu tiên tôi được hòa nhập với những người xa lạ Bọn họ giàu có, sang trọng Nhưng mà không ai chê bài hay khinh thường tôi Ở đó tôi và thầy quý Đã có một đêm không ngủ Chúng tôi tan vào nhau Linh hồn và thể xác Cùng nhập thành một Cảm xúc đó rất kỳ diệu Nó làm tôi quên mất đi Những khoảng cách đang tồn tại Mẹ đè nén tiếng thở dài Làm tôi giật mình Dội dàng gạt đi hình ảnh thầy quý Miệng muốn nói xin lỗi mẹ Nhưng mà tối nay tôi đã xin lỗi rất nhiều Mẹ chỉ buồn bã im lặng. Chưa bao giờ mẹ giận tôi đến như thế. Sáng sớm tôi dậy lái xe ra trước hẻm, mua đồ ăn sáng. Mẹ dậy trước tôi, lục đục, khùi mấy kiện giải. Mẹ, con mua bốn riêu nha. Ừ. Mẹ không nhìn mặt tôi. Bầu không khí giữa hai mẹ con vẫn ám đạm như tối qua. Tôi hẹn thầy quý 8 giờ ở một quán cà phê. Nhưng thầy ấy bảo lên trường. Ký một chữ không mất quá nhiều thời gian. Tôi bỏ lân ly hôn vào trong cặp. Từ bãi giữ xe, tôi đi về hướng văn phòng thầy quý. Thành tích của Phương Nhi cao, nhưng mẹ mấy gian lận môn của thầy quý không thể xếp điểm rèn luyện tốt. Là thầy quý đề xuất chứa khoa, việc xét điểm rèn luyện của hai em sinh viên gian lận trong môn thi thầy ấy. Việc này coi như giờ cao đánh khẽ, dù sao hai em sinh viên này không thể tốt nghiệp đúng hạn. Sự việc của Phương Nhi, cô cũng tiếc cho mấy Em không hiểu một người gian lận sau này ra ngồi xã hội sẽ làm được trò trống gì. Chúng ta không nên đồng cảm mà phải răng đe, nhắc nhở, làm gương cho những sinh viên khác. Em bỏ phiếu phản đối. Hoàn cảnh gia đình Phương Nhi... Ai làm sai cũng đổ lỗi cho hoàn cảnh, thì không công bằng với những người đang cố gắng khác. Cô Lê và Thu Sang đang đứng bên kia nói chuyện. Tôi nghe tên mình được nhắc đến nên cũng đứng lại. Cô Lê luôn quan tâm đối tốt với tôi... Nhưng mà chuyện làm thay bài giữa kỳ là tôi sai, điểm rèn luyện của tôi xếp thấp là điều tất nhiên. Đợi hai người họ đi khỏi mới đến trước văn phòng thầy Quý gõ cửa. "Vào đi." Giọng nói trầm trầm khiến tim tôi đập nhanh, hít một hơi thật sâu, lấy dụng khí mở cửa đi vào. Thầy Quý tháo gọng kính đặt lên bàn, tựa lưng ra ghế nhìn tôi, gương mặt có vẻ mệt mỏi. "Em ngồi đi." "Em đã ký, thầy ký nữa là xong?" Tôi đặt đơn ly hôn lên bàn như thầy quý không ký mà để sang một bên. Em và Minh Luân quen biết được bao lâu. Cũng đã được một thời gian. Cho tôi con số cụ thể. Đây là chuyện cá nhân của em. Hình như thầy đang vi phạm hợp đồng rồi đó. Từ đầu chúng ta đã thống nhất. Bất kể khi nào em cũng có thể dừng lại hợp đồng. Phải, nhưng tôi muốn hỏi em. Mấy ngày qua có ý nghĩa gì với em hay không? Em thấy... Rất bình thường Bình thường sao Tôi là người đàn ông đầu tiên của em Bạn cho em rộng lượng đến mức không để ý mấy chuyện này sao Vì ngài thấy Sống thử là chuyện bình thường Bọn em không giấu giếm gì quá khứ của nhau hết Em nghĩ Tôi có nên tìm minh luân để xác nhận hay không Thầy đang làm những việc Vô nghĩa đó ạ Lòng mày thầy quý câu lại Tôi đang bình tĩnh rất tốt Nghĩ đến số tiền 4 tỷ phải trả Nếu như không ly hôn tôi tự dưng có quyết tâm dứt khoát. Thầy ký giúp em đi, em còn có tiếc. Em đang thiếu tiền đúng không? Thì ra trong mắt thầy, em là loại con gái hám tiền có thể làm bất cứ việc gì. Đừng cố ý bẻ còng ý tôi. Em có gì khó khăn thì nói tôi sẽ giúp. Thầy ký vào đơn ly hôn là đã giúp em rồi. Thầy quý nghi hoặc hỏi, có phải mẹ tôi tìm em không? Tôi không dám thừa nhận Vì sợ thầy quý sẽ về nhà náo loạn một trận Tính thầy quý nhiều lúc cố chấp đến mức Bố mẹ và ông nội thầy ấy còn không nghe Tiếng gõ cửa kèm theo giọng nói của Thu Sang gian lên Thầy quý, em muốn trao đổi với thầy một vài việc Tôi vội vàng lấy đơn ly hôn trên bàn cất vào túi Không thể để người khác biết tôi và thầy quý đã kết hôn Thu Sang chưa đợi thầy quý lên tiếng Đã tự tiện mở cửa bước vào giống như thói quen Cô ta ngạc nhiên nhìn tôi, thái độ không có gì quá đáng, nhưng giọng điệu nhạt như nước lã nhắc nhở. Em sắp đến tiết rồi, không lên lớp sao còn ở đây? Thầy quý cướp câu trả lời của tôi. Em muốn trao đổi việc gì? về việc xét điểm rèn luyện của Phương Nhi. Sẵn có em ấy ở đây, em nghĩ nên nói rõ. Điểm rèn luyện đã xét xong, không cần trao đổi. Em không đồng ý, thầy làm như vậy là không công bằng với những sinh viên khác. Tạo ra lời đồn đại không hay giữa sinh viên Và giảng viên trong trường Tôi tự biết mình đang làm gì Không cần em nhắc nhở Thầy không thể xem Phương Nhi Là bản sao của em Rồi khiến hình ảnh của mình bị ảnh hưởng Tôi như người vô hình Đứng nghe hai người họ tranh cãi Thu Sang nói chuyện rất biết đã kích người khác Gọi tôi là bản sao của cô ta Một cách rất thuận miệng Thầy quý khoanh tay cười nhạt Em xin lỗi Phương Nhi đi Thu Sang nhìn tôi khinh thường rõ ra mặt. Em không nói gì sai. Tại sao phải xin lỗi? Gọi người khác là bản sao của mình. Em không thấy buồn cười à. Trong khi em chẳng là gì cả. Tôi nói thẳng. Vì né mặt mạnh khương Nên tôi mới quan tâm tới em. Thầy nói dối. Em cho thầy một cơ hội. Thầy chịu thừa nhận thì em sẽ không kết hôn. Kết hôn hay không đó là quyền của em. Tôi quên chưa thông báo cho em biết. Tôi và Phương Nhi đã kết hôn. Thầy nói gì cơ? Hai người... Biểu cảm của Thu Sàng ngạc nhiên hết cỡ, còn tôi thì sững sờ không biết nên giải thích chuyện này làm sao. Hôm nay tôi muốn ly hôn, thầy quý tự dưng lại công khai. Tôi thực sự không hiểu nổi rốt cuộc thầy ấy đang muốn làm gì. Thu Sàng đánh mặt nổi giận. Em không tin, thầy đang giận em nên mới nói như thế đúng không? Tôi nhắc lại một lần nữa cho em nhớ, tôi và Phương Nhi đã kết hôn. Trước giờ tôi chỉ xem em như em gái, thay Mạnh Khương quan tâm, chăm sóc em mà thôi. Mạnh Khương là anh trai của Thu Sang, cũng là người bạn chí cốt của thầy quý. Chị đang kể với tôi, hai người họ rất thân. Mạnh Khương mất, thầy quý cũng không còn đam mê với mô tô. Hóa ra tình cảm đặc biệt mà thầy ấy nói, chính là thay bạn thân, chăm sóc, quan tâm em gái. Thu Sang phản ứng rất quyết liệt trước thông tin chúng tôi kết hôn. Cô ta thích thầy quý, điều này rất dễ nhận ra. Tôi gần vào tiết nên lúc này mới lên tiếng. Em gửi đồ ở chỗ thầy. Khi nào thầy ký xong thì nhắn em. Đồ gì? Đưa tôi xem. Em quá đáng lắm rồi đó. Xin lỗi Phương Nhi ngay. Đường ly hôn kẹp trong quyển giáo trình rồi đặt lên bàn. Không ngờ Thu Sang giật lấy. Hành động của cô ta khiến thầy quý tức giận. Tiếng quá của thầy quý làm tôi đứng im. Thu Sang ấm ức, bật khóc. trừng mắt nhìn thầy quý hờn dỗi Em không xin lỗi cô ta, không bao giờ. Thu Sang mở tung cửa bỏ chạy. Tôi vẫn còn đứng ngay ra nhìn quyển giáo trình bị xé rách mấy trang. Thầy quý đứng lên định khom người xuống nhặt, nhưng mà tôi nhanh hơn không để thầy ấy đụng vào. Em sắp trễ giờ rồi, thầy ký giùm em đi. Tôi thầy Thu Sang xin lỗi em. Về việc ly hôn, tôi nghĩ em cần thời gian để suy nghĩ lại. Không cần đâu, bây giờ em chỉ muốn lập tức ly hôn với thầy. Để tiến tới với người em yêu Em có từng thích tôi hay không? Tôi từng thăm dò tình cảm của thầy quý Muốn hỏi câu mà thầy ấy vừa hỏi tôi Em thừa nhận mình có chút rung động với thầy Nhưng cảm xúc của em rất nhất thợi Nhanh đến cũng nhanh đi Ở bên cạnh thầy rất vui Nhưng mà cũng rất áp lực Thầy thích tự làm theo ý mình Sở thích và đam mê của thầy Cũng không phù hợp với em Thầy quý nhếch môi Nụ cười lạnh lùng như nhát dao cứa vào tim tôi Không còn lựa chọn nào khác, tôi phải ly hôn, vì mẹ và vì lời cam đoan với mẹ thầy quý. Nét chữ rắn rõi dứt khoát in trên tờ giấy, cảm xúc lúc ký vào giấy đăng ký kết hôn và ly hôn hoàn toàn khác nhau. Một cái hồi hộp đáng đo, còn một cái không cần lưỡng lự, nhưng rất đau lòng. Thầy quý đặt bút xuống, đưa tờ giấy ly hôn đã ký cho tôi, với vẻ mặt lạnh nhạt. Như em muốn. Cảm ơn thầy. Thu Sàng khóc trước khi rời khỏi giang phòng của thầy quý, còn tôi sau khi ra khỏi thì mới rơi nước mắt. Lòng ngực nhói đau, tôi nói những lời chê bai thầy quý, bản thân cũng không dễ chịu gì. Thế là hết, giữa chúng tôi rất nhanh đã mất đi sự ràng buộc. Sau hôm nay, tình cảm dành cho thầy ấy cũng nên cất vào một góc, Nhiều lời vẫn chưa nói, không còn cơ hội để nói ra được nữa. Tôi không gặp thầy quý đã một tuần, nhưng mà vẫn nghe thông tin về thầy ấy từ Nhật Thảo. Chúng tôi thuận tình ly hôn, không có tài sản gì cần chia, chỉ đợi đến ngày tòa gọi. Mẹ đã thôi giận tôi, nhưng mỗi lần ra ngoài tôi phải báo cáo với mẹ mình đi đâu, gặp ai. Mẹ thức giọng về đứa con gái này một lần, nên sợ tôi lại tiếp tục nói dối. Buổi sáng tôi lên trường, còn buổi tối thì ở nhà phụ mẹ, mấy mấy đơn hàng mà khách đặt. Cuộc sống của ba mẹ con tôi rất đơn giản. Niềm vui đến từ những việc rất nhỏ nhoi, chẳng hạn như mẹ tôi, bận rộn nhưng mà chỉ cần nhìn thấy Phương Vũ ngồi một góc say sưa vẽ tranh thì tự dưng không thấy dứt dạ nữa. Như có lẽ ông trời vẫn chưa muốn cho chúng tôi được hạnh phúc sớm. Sáng hôm đó tôi ở trường thì mẹ gọi, giọng điệu hốt hoảng, kêu tôi mau tới bệnh viện. Mẹ tranh thủ Phương Vũ chưa dậy đi chợ, khi về thấy thằng bé đã té ngã trong nhà vệ sinh, cả người đầy máu. Em trai tôi đã nằm viện được 3 ngày. Tình hình đang rất tệ, mẹ không còn chút sức sống nào lừ đừ mệt mỏi. Tôi xin nghỉ để đến bệnh viện chăm em. Thằng bé nồng ở phần ICU, hùng mê chưa tỉnh. Lần này phương vụ chuyển biến rất nặng, mẹ con tôi dù biết bệnh tình thằng bé nhưng mà chưa chuẩn bị tâm lý cho lần nhập viện này. Nhật Thảo đặt hộp cơm xuống, hít dài tôi. Mày ăn cơm đi, bác về rồi hả? Ừ, mẹ tao về thay quần áo. Thầy Quý có tới gặp mày chưa? Tôi thất thần vài giây rồi lắc đầu. Thầy ấy hỏi tao lý do mấy hôm nay. Mày xin nghĩ. Tao lỡ miệng nói ra. Ừ. Mà mày và thầy Quý, mày đừng nhắc đến thầy ấy nữa. Mày tao nghe được sẽ phiền lòng đấy. Phương Vũ vẫn chưa tỉnh sao? Thằng bé vẫn còn hôn mê. Mày có định chuyển viện cho Phương Vũ không? Tình hình thằng bé như vậy có chuyển diện cũng thế thôi Ở đây bác sĩ Dương theo dõi bệnh tình của Phương Vũ mấy năm đây Sẽ hiểu rõ thằng bé hơn Mông Phương Vũ sẽ sớm hồi phục Nhật Thảo đang nói thì chợt im lặng Tôi nhìn đôi giày da xuất hiện trong tầm mắt Không ngẩng đầu lên nhìn nhưng biết ai đến Nhật Thảo đẩy nhà bả giày tôi rồi đứng lên Nói thật lòng tôi không muốn gặp thầy quý trong bộ dạng này Bởi tôi sợ ngay lúc mình yếu đuối nhất sẽ dễ bị lung lay nếu thầy ấy quan tâm. Em trai em sao rồi? Thầy Quý ngồi xuống bên cạnh tôi, chất giọng trầm ấm quen thuộc. Tôi vẫn nhớ nụ cười nhạt nhẽo của thầy ấy hôm ở văn phòng. Thà rằng thầy Quý cứ như vậy còn hơn. Thằng bé vẫn chưa tỉnh à? Tôi quen một giáo sư đang công tác tại bệnh viện Trung ương. Em cân nhắc chuyển viện thử xem. Em không dám làm phiền thầy. Mạng sống của em trai em quan trọng hay là sĩ diện quan trọng? Tôi ngồi đơ ra khi bị thầy quý hỏi. Phải, tôi vì sĩ diện nên không muốn nhận sự giúp đỡ của thầy ấy. Sáng nay Nhật Thảo ba lần nhắc đến chuyện chuyển diện. Tôi ngồi đơ ra khi bị thầy quý hỏi. Phải, tôi vì sĩ diện nên không muốn nhận sự giúp đỡ của thầy ấy. Sáng nay Nhật Thảo ba lần nhắc đến chuyện chuyển diện. Chắc nó đã nói chuyện với thầy quý trước tôi giúp em không làm điều kiện em không cần trả ơn tôi cảm ơn thầy khi nào em nghĩ xong thì gọi tôi đã liên hệ với giáo sư trước đó chuyển viện càng sớm càng tốt trang thiết bị ở bệnh viện trung ương đầy đủ hiện đại hơn ở đây còn nếu như em lo lắng về tiền viện phí tôi có thể cho em mượn thầy quý im lặng một lúc như đã nói xong lúc này tôi mới ngẩng đầu lên nhìn thầy ấy sự ngượng ngùng kéo giãn khoảng cách Không ngờ một tờ đơn ly hôn lại có sức mạnh, mảnh liệt đến như thế. Tôi cảm giác như mình và thầy Quý, hai người hai thế giới, không thể nào giới tới, dù thầy ấy đang ngồi ngay bên cạnh tôi. Nhi, đây là ai? Tôi bảo mẹ về nghỉ ngơi, chiều hẳn tới, nhưng mà mới đó mẹ đã tới. Thầy Quý chủ động đứng lên giới thiệu. Cháu là Đình Quý, là bạn của Phương Nhi. Thầy ấy không nhận là giảng viên mà nói là bạn của tôi. Mẹ ngờ ngờ đoán ra được, tôi lúng túng nói. Mẹ ăn cơm chưa ạ? Nhật Thảo vừa mang cơm tới. Mẹ ăn rồi, mẹ muốn nói chuyện riêng với bạn con một lát. Thầy quý gật đầu, tôi hoang mang không biết mẹ sẽ nói gì. Chuyện tôi giấu mẹ kết hôn để lấy 2 tỷ khiến mẹ rất giận. Nhưng mà đây là lựa chọn của tôi, không phải thầy quý ép buộc. Tôi sợ mẹ sẽ nói những gì đó tổn thương thầy ấy. Nhật Thảo vẫn còn ở bệnh viện, tôi gọi nhờ đó đi ngang ống. Người nhà bệnh nhân Phạm Phương Vũ có đây không ạ? Dạ có. Bệnh nhân tỉnh rồi, người nhà đi gặp bác sĩ Dương nghe tư vấn nhé. Dân dân. Phương Vũ đã tỉnh rồi, tôi mừng quính, cơm cũng không kịp ăn, chạy đi gặp bác sĩ Dương. Về tình hình của em trai tôi, tôi đã tỉnh nhưng mà gặp biến chứng Lần trước bác sĩ đã nói sơ qua về khả năng xấu nhất mà em trai tôi sẽ gặp phải. Đề xuất chuyển viện của tôi được bác sĩ Dương đồng ý. Tôi đứng trước phòng ICU đợi mẹ quay lại. Chẳng biết Nhật Thảo nghe ngóng được gì không mà chưa thấy báo với tôi. Mẹ, vừa Vũ tỉnh rồi. Mặt mẹ thoáng mừng rỡ nhưng không biết hỏi gì hết. Phía sau thầy quý đang nhìn tôi, Nhật Thảo cũng đi theo. Con đã gặp bác sĩ Dương. Chúng ta chuyển viện cho Phương Vũ đi mẹ. Bác sĩ. Ừ, mẹ đi làm thủ tục chuyển viện. Để con đi làm. Thầy Quý ở lại cho đến khi Phương Vũ chuyển sang bệnh viện trung ương. Mẹ đi xe cấp cứu của bệnh viện, còn tôi và Nhật Thảo thì đi chung xe với thầy Quý. Bầu không khí vẫn nặng nề và ngượng ngùng, Nhật Thảo lén nhìn người đàn ông đang nghiêm túc phía trước rồi nhắn tin cho tôi. Đọc đoạn tin nhắn nó gửi, Tôi thẫn thờ lòng ngực bồi hồi có chút xúc động. Chẳng biết có phải linh cảm tương thông hay không, mà tôi lén nhìn thầy quý thì thấy thầy ấy cũng đang nhìn mình qua gương chiếu hậu. Vì giáo sư mà thầy quý quen là trưởng khoa của bệnh viện. Em trai tôi được nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt. Diệu phí ở đây rất đắt. Mẹ nói không muốn dùng tới số tiền, tôi lấy hạnh phúc của mình để đánh đuổi mà có. Nhưng mà lúc này chúng tôi buộc phải lấy ra dùng, Vì sức khỏe của Phương Vũ Có đổ bao nhiêu tiền vào bệnh viện Chúng tôi cũng không tiếc Sắp xếp cho em trai xong Tôi lén mẹ đi gặp thầy Quý Nhật Tạo nhắn tin nói Thầy Quý ở trước mặt mẹ tôi Nói thầy ấy thích tôi Chuyện này quá thực Có nghĩ tôi cũng không dám Lúc tôi biết được thầy Quý cũng có tình cảm với mình Thì chúng tôi đã không thể nào nữa Hôm nay rất cảm ơn thầy Tôi đói bụng rồi Em mời tôi một bữa cơm được chứ Yêu cầu này không có gì là quá đáng. Tôi đã đồng ý. Căn tin bệnh viện rất đông. Chúng tôi chọn đại một bàn ngồi. Nhờ thầy Quý đói bụng, tôi mới nhớ trưa giờ mình chưa ăn gì cả. Tôi gọi hai tô phở bò. Căn tin đông người, hơi ồn. Có điện thoại nên thầy Quý đi sang bên kia nghe máy. Không biết là ai gọi mà nói chuyện rất lâu. vẻ mặt thầy Quý cũng trầm xuống. Thu Sang gọi. Dạ. Tôi không hỏi nhưng thầy quý chủ động nói Em còn cho rằng tôi và Thu Sang yêu nhau nữa không? Em đã nghe chị đang kể về người bạn đã mất của thầy Trước em không biết nên nghĩ thầy thích Thu Sang Em xin lỗi Tính cách Thu Sang rất bướng bỉnh Em không để bụng mấy lời nói của Thu Sang hôm trước chứ Không ạ Tôi chưa từng xem em là bản sao của ai khác Dạ Tôi kết hôn với em Không liên quan gì đến Thu Sang Em biết. Vậy em có biết tôi thích em không? Em... Thẳng thắn và trực tiếp là một trong những tính cách của thầy quý. Phục vụ bưng vỡ tới, tôi bối rối có thêm thời gian để lảng tránh câu trả lời. Thầy quý lao đũa cho tôi, không dội dạ ép buộc. Lúc trên xe, Nhật Thảo đã nói cho tôi biết. Nhưng biết rồi thì sao? đơn ly hôn đã gửi ra tòa. Mẹ đang phiền não chuyện của Phương Vũ. Mẹ mà biết tôi quay lại với thầy quý... Thì sẽ thất vọng đến nhường nào. Còn nữa, mẹ thầy quý giống đã ghét tôi. Thất hứa với bác ấy, tôi có được thầy quý yêu cũng chẳng có hạnh phúc trọn vẹn khi nhận sự phản đối từ gia đình thầy ấy. Tôi muốn làm chỗ dựa cho em. Em có bạn trai rồi, mong thầy... Bây giờ em thử đào ra một người bạn trai, ngay trước mặt tôi tôi sẽ bỏ cuộc. Thầy cũng biết là em không thích thầy, làm vậy chẳng khác nào thầy đang ép em. Tôi thích hay không, tôi nghĩ em phải rõ ràng chứ. Thầy muốn em nói lại bao nhiêu lần nữa đây? Nếu thích, em đã bám lấy thầy không buông. Cầu được con rùa vàng với thầy, em mừng còn không kịp. Nhưng mà vì sau chuyến đi với thầy trở về, em cảm thấy giữa chúng ta khác biệt quá lớn. Em ghét mấy trò mạo hiểm, ghét lối sống xa xỉ của đám bạn thầy. Đáng lẽ thầy lớn tuổi hơn em thì phải chính chắn hơn. Đằng này thầy không làm giảng viên nữa mà chuyển sang làm việc mình thích em thấy thầy sống rất tụy hứng thầy quý im lặng nghe tôi sổ một trang dài nói lời trái với lương tâm nên mặt tôi rất sượng nghĩ nhiều đó đã đủ đả kích thầy quý nhưng mà tôi nói xong thầy ấy lại bĩm cười chuyện mẹ tôi gặp em tôi đã biết tôi nghe em trai tôi chuyển diện tình hình thằng bé khỏi vảy khỏe lại ngay mà tiến triển qua từng ngày một phần cũng vì chất lượng dịch vụ ở đây cực kỳ tốt Mẹ chăm Phương Vũ cũng đỡ cực hơn Thằng bé nằm phòng chăm sóc đặc biệt Đúng giờ sẽ có bác sĩ thăm khám Điều dưỡng rất tận tình Hầu như mẹ con tôi không cần phải làm gì Trong phòng có hai giường bàn ghế, tivi Sang trọng hơn cả căn phòng trọ chật chội của ba mẹ con tôi Phương Vũ đã có thể ăn cháo Thằng bé ăn được cháo của bệnh viện Nên mẹ không cần phải về nấu rồi đem đến Tôi xin nghỉ mấy ngày liền không thể nghỉ tiếp Sáng nay báo thức kêu mấy lần nhưng tôi không dậy nổi, cổ hồng khô đắng, đầu đau như búa bổ. Nghe tiếng chuông điện thoại reo lên, tôi không dậy nổi giống như bị bóng đè. Tình trạng này kéo dài được một lúc, điện thoại cứ đổ chuông mãi, tôi gắng gượng chống tay ngồi dậy, biết là Nhật Thảo gọi. Sao mày còn chưa vào lớp, điểm danh sắp tới tên mày rồi. Tao bị cảm, mày điểm danh giúp tao nốt hôm nay nha. Mày có ổn không vậy? Đang ở nhà hả? Tao ổn, uống thuốc sẽ đỡ. Hết tiếc qua tao. với tôi, Nhật Thảo vừa là một người bạn, vừa là một người chị gái. Nhờ có nó tôi không thấy kẻ nhặt Thậm chí, có chuyện gì quan trọng tôi giấu mẹ, nhưng lại cho nó biết. Trong nhà không có sẵn thuốc, tôi chả có sức để đứng lên, nói gì, đến chuyện đi mua. Thôi đợi Nhật Thảo hết tiếc, nhờ nó mua thuốc đem qua đây. Tôi mệt lả nằm xuống nhắm mắt ngủ tiếp Cơ thể tôi đang nóng dần lên Một lát hầm hập Một lát lại nóng lạnh, đang sen Khó chịu quá Tôi quấn chăn nằm co ro Lạnh từ bên trong lạnh ra Mỗi lần bị cảm, người tôi rất kém Không tự làm được Chuyện gì, phải có mẹ săn sóc Nấu cháo đưa thuốc Điện thoại lại tiếp tục đổ chuông Nghĩ nhật tảo gọi tôi liền giới tay Liềm dìm nghe máy Tôi đang ở trước phòng trò em. Là giọng thầy quý. Tôi nghe không nhầm. Phải mất vài phút tôi mới gắng gượng, dậy nổi Ra khỏi phòng tôi lành ruông lẫy bẫy. Mấy hôm nay tôi toàn để thầy quý bắt gặp trong những tình huống tôi không muốn thầy ấy thấy nhất. Thầy! Em mang cháo đi rủ thuốc. Có phải Nhật Thảo... Tôi vào được không? Trong phòng rất bừa bộn. Giải và tranh của Phương Vũ chiếm hết 2 phần 3 căn phòng. Tôi đứng giữa mà thầy đang ruông. Thầy Quý không đợi tôi đồng ý, đã bỏ giày bên ngoài ra đi vào trong. Trong phòng rất bừa bộn, giải và tranh của Phương Vũ chiếm hết 2 phần 3 phòng khách. Tôi đứng giữa cửa mà tay ruông rảy. Thầy Quý không đợi tôi đồng ý, đã bỏ giày ra bên ngoài đi vào trong. Thầy để đó em tự ăn được. Lúc nào rồi còn cậy mạnh. Em... Em ngồi xuống đó đi Thầy quý rất thẳng nhiên Xem đây như là nhà của mình đi tới kệ lấy tô đồ cháo ra cho tôi Bộ quần áo lịch lãm trên người thầy ấy Và nơi này không phù hợp Tôi nhận ra mình đang cố tạo một khoảng cách với thầy quý Nhưng mà người đàn ông này cố chấp bước qua Không có nước lọc sao? Nước trong tủ lạnh à? Em mang cháo đi, tôi ra ngoài mua nước Tôi cũng chẳng biết nước lọc hết từ lúc nào Thầy quý đóng cửa tủ lạnh rồi biến mất. Tôi cháo nóng hổi tôi ăn được mấy muỗng. Lạnh quá, nên chạy về phòng lấy áo khoác. Thầy quý vài phút đã quay lại, không biết thầy ấy mua gì mà sách một bịch lớn. Tôi cúi mặt ăn cháo, đón nhận sự quan tâm với một cách giả dờ miễn cưỡng. Thực ra từ hôm thầy quý thổ lộ với tôi ở căn tin, mọi cố gắng trước đó của tôi đã bị lung lay. Trái tim không nhìn được lại hướng về phía thầy quý. Tôi biết mẹ mình không thích điều này. Sáng nay thầy không có tiết sao ạ? Lịch dạy của tôi, không phải em nắm rất rõ sao? Không cần đuổi khéo tôi như vậy. Đợi em uống thuốc xong, tôi sẽ về. Cảm ơn thầy. Em còn cứng đầu hơn cả tôi. Thầy Quý ngồi xuống bàn, ánh mắt nhìn vào mấy bức tranh của Phương Vũ, thuận miệng hỏi. Số tranh này đều là Phương Vũ vẽ hết sao? Dạ. Thằng bé rất thích vẽ tranh Rất đẹp, rất có năng khiếu Em trai tôi có năng khiếu bẩm sinh Nó không được đào tạo qua trường lớp Nhưng mà dạ rất có hồn Dường như trong thế giới của thằng bé Mọi thứ đều trở nên đẹp đẽ Như trong tranh Thầy quý giữ đúng lời Đợi tôi uống thuốc xong Không nán lại thêm thiêm thiếp đến gần trưa tôi cũng đỡ được phần nào Nhật Thảo sợ tôi giận nó Vì mấy lần nó bán đứng tôi Hôm nay thầy quý tới nhà cũng do nó nói Đơn ly hôn được tòa gọi lần thứ nhất Thầy quý báo bận không tới Tôi không biết thầy ấy bận gì Dẫn thấy đến trường như bình thường Nhưng tôi không hỏi Phương Vũ khá hơn rõ rệt Lần nằm viện này hơi lâu Nhưng bù lại thằng bé được chăm sóc rất tận tình Nhìn mẹ cũng không tiều tụy như mấy lần trước Từ trường tôi ghé siêu thị mua táo đem đến Phương Vũ có chuyện gì vui Nhìn mặt là biết ngay Nó vừa thấy tôi đã hồ hởi Chị Anh Quý nói sẽ mở một phòng tranh cho em Tôi ngạc nhiên khi Phương Vũ Gọi thầy Quý là anh Một cách rất thân thiết Mẹ đang gọt táo im lặng không nói Tôi khó xử hỏi Em gặp thầy Quý hồi nào Tuần này Ngày nào anh ấy cũng đến Chị không biết sao ạ Em sắp được xuất diện rồi Em sẽ vẽ thật nhiều tranh Phương Vũ nói có thật không mẹ Ừ, chị à đợi em bán tranh được rồi chúng ta sẽ có tiền, chị và mẹ không cần phải thức khuya làm thêm nữa. Em còn nhỏ, đừng có quan tâm đến mấy chuyện tiền bạc. Em hỏi anh Quý rồi, anh ấy nói tranh của em vẽ rất đẹp, nhất định sẽ có người mua. Phương Vũ hình như rất thích thầy Quý, nó nói chuyện với dẻ mặt, vui dẻ mong đợi, liên tục kể thầy Quý nói thế này, nói thế nọ với tôi. Sao chị lại gọi anh Quý là thầy thế? Anh ấy là bạn chị kia mà. Trước sự thắc mắc của Phương Vũ, tôi cười trừ đưa miếng táo mẹ vừa gọt cho thằng bé đáp. Thầy Quý là giảng viên môn tiếng Pháp của chị. Còn ăn táo đi, đừng hỏi chị nữa. Có Phương Vũ nên mẹ không bộc lộ biểu cảm gì, làm tôi chẳng biết mẹ có đang nghĩ tôi và thầy Quý vẫn còn lén qua lại hay không. Phương Vũ nói tuần này ngày nào thầy ấy cũng tới, Vậy mà tôi không gặp. Mẹ, con và thầy Quý. Con còn tình cảm với cậu ấy không? Mẹ muốn con nói thật. Hai mẹ con tôi ngồi trước hành lang nói chuyện. Sau hôm bị mẹ phát hiện, tôi chẳng dám nói dối mẹ nữa, thành thật nói ra những cảm xúc trong lòng mình. Xin lỗi mẹ, con vẫn chưa quên được thầy Quý. Mẹ im lặng, tôi tưởng mẹ sẽ thất vọng rồi mắng tôi, nhưng không phải mẹ mới phải xin lỗi con, vì mẹ chẳng thể cho hai đứa cuộc sống sung túc đầy đủ, nên con mới chịu khổ như vậy. mẹ đừng nói như thế, con và Phương Vũ chưa từng dám trách móc mẹ, chúng còn khiến mẹ lo lắng buồn lòng, mẹ mới là người dứt dạ nhất. chỉ cần con thấy hạnh phúc, con muốn quen ai, mẹ không cấm cản. tôi sững sờ nhìn mẹ. Đình Quý có vẻ là người tốt, mẹ chỉ sợ gia đình cậu ấy cấm đoán con. Thái độ của mẹ về thầy Quý đã thay đổi hoàn toàn so với lúc ban đầu Có lẽ là vì trong thời gian này thầy ấy quan tâm giúp đỡ chúng tôi về bệnh tình của Phương Vũ nên mẹ mới không phản đối nữa Dự định mở phòng tranh cho Phương Vũ, hai hôm sau thầy Quý mới liên hệ với tôi Mọi thứ đã hoàn tất, bây giờ chỉ đem tranh đến nữa là xong Thầy Quý đậu xe trước hẻm, tôi đem những bức tranh đã đóng thành khung để trước cổng trọ cho thầy ấy chuyển ra xe Chuyển xong hết 40 phút, phòng khách rộng được một khoảng, Từ Dương nhìn vào khoảng trống đó lại thấy thiếu vắng. Miễn phư Vũ thích là được, nó đếm từ ngày xuất diện, háo hức muốn nhìn thấy phòng tranh của mình. Tôi biết thầy Quý giàu nhưng mà không nghĩ phòng tranh lại lớn đến mức này. Căn nhà hai tầng rộng rãi được sơn sửa lại rất mới, nội thất đơn giản để nhiều không gian cho các bức tranh. Thầy Quý đưa tôi xem mẫu thiết kế 3D. Những bức tranh của Phương Vũ đều có sẵn sàng vị trí Giờ chỉ cần treo lên nữa là xong Phía sau có hai phòng trống Mẹ con em có thể chuyển tới đây Thầy giúp đỡ mẹ con em nhiều quá rồi Chúng ta vẫn chưa ly hôn Tôi giúp vợ mình là điều nên làm Thầy quý đưa chai nước đã mở nắp cho tôi Nụ cười nửa giờ không chút ngại ngừng Nhắc đến chuyện ly hôn Thầy cố tình công đến tòa đúng không? Mẹ em không phản đối em thích tôi. Có điều gì khiến em lăng tăng nữa sao? Chúng ta không xứng. Em học đâu ra mấy câu này. Không xứng tôi cũng ngủ với em rồi. Không xứng cũng đã kết hôn. Còn chỗ nào không xứng nữa nói tôi nghe. Thầy quý đưa tay ra kéo tôi vào trong ngực. Còn tầng trên vẫn chưa bài trí xong. Tôi buộc phải đối diện với ánh mắt thâm tình của thầy quý. Lòng ngực thồn thức, đau nhói. Em hứa với mẹ tôi những gì? Em... Nếu như em không chấm dứt với thầy Thì sẽ đền 4 tỷ 4 tỷ đúng không? Tôi cho em tiền Chuyện em hứa với mẹ thầy Không phải dùng tiền có thể giải quyết Người thích em là tôi Em quan tâm đến bãi làm gì Đó là mẹ thầy Quen nhau phải được sự đồng ý của gia đình Thì mới là hạnh phúc Ở bên cạnh tôi Em đã đủ hạnh phúc rồi Thầy đừng Tôi rầu rỉ hừ một tiếng Chưa biết là ai cố chấp hơn ai, thầy quý lấp kính môi tôi bằng một nụ hôn sâu. Tôi tưởng thầy ấy không thích mình, tưởng chỉ có mình tôi nuôi ảo tưởng, hóa ra sự rung động đến từ hai phía. Thầy quý nâng cầm tôi lên, nụ hôn càng lúc càng nóng, hồ hấp tán loạn, lúc buông nhau ra, cả hai đều thở dốc. Chúng ta không ly hôn nữa. Thầy có tôn trọng em không? Vậy em có tôn trọng tình cảm của tôi không? Thầy Quý có vẻ hơi giận ghi chặt lấy tôi, đôi môi đàn miếm chặt không muốn cho thầy ấy hôn, vẫn bị cậy mở. Tôi chống đối, thầy Quý mạnh mẽ tấn công, dằn co qua lại một hồi, trong miệng tôi có vị mặn mặn của máu. Thầy Quý bị cắn đau, vẫn giữ chặt eo tôi. Đây là tình huống khó xử nhất mà tôi buộc phải đưa ra lựa chọn. Một là thầy Quý, hai là lời hứa với mẹ thầy ấy. Lý trí nhượng chỗ cho cảm xúc, nơi con tim. Hai tay tôi buông lỏng, ruồn ruồn nắm chặt. Nụ hôn bắt đầu trở nên dịu dàng Tôi hoàn toàn được thầy quý che chở Khi ổn định tâm lý Có chút sối bời của mình Tôi phát hiện khóe môi thầy quý đang mỉm cười Bây giờ thì tôi đã hiểu Thế nào là vợ chồng Cãi nhau đầu dường, làm lành cuối dường Thầy thích em khi nào? Sau khi em đề nghị ly hôn tôi mới nhận ra Còn em, tôi biết Đã thích tôi từ sớm Thầy đoán được giỏi như vậy sao? Cũng không khó lắm Nhất là ở homestay Lúc đó em thích tôi nhiều lắm đúng không Lo cho tôi xích khóc Tối đó em cũng rất nhiệt tình Mấy chuyện riêng tư này Thầy quý nói ra không hề thấy ngại Xét về thực lực kinh tế Và kinh nghiệm sống Thầy quý hơn hẳn tôi Tâm tư nhỏ bé không ngờ Bị thầy ấy nhìn thấu Tôi đỏ mặt, nhỏ giọng hỏi Em nói những lời tổn thương thầy Thầy có giận em không Tôi bụng dài hẹp hòi nên giận Em biết chọn bạn trai đấy. Minh Luân có vẻ cũng rất thích em. Thầy không đi tìm Minh Luân hỏi đó chứ. Tôi đã nói chuyện với thằng nhóc đó. Thảo nào Minh Luân thấy em không còn quá nhiệt tình như lần trước. Hóa ra là thầy đã nói gì đó với người ta. Tôi chỉ nói chúng ta kết hôn rồi. Đừng nói gì quá đáng. Thầy không sợ mọi người trong trường bàn tán sao? Bàn tán lớn thì càng tốt. Để nhanh đến tay ông nội tôi. Gần trưa chúng tôi tranh thủ bài trí cho xong tầng trên, rồi đến bệnh viện. Phương Vũ xem phòng tranh tôi chụp, vấn khích khoe với mẹ. Mẹ à, tất cả là do anh Quý thiết kế hết đó, có hai tầng luôn ạ. Ừ, mẹ xem rồi. Có cả phòng ngủ nữa. Em và bác chuyện đó nở luôn cho tiền. Phòng tranh anh giao cho chị em quản lý có chịu không? Dạ chịu... Nhưng đợi em bán được tranh rồi mới trả tiền thuê nhà cho anh được không? Anh giúp em bán được hai bức rồi đó. Thật sao ạ? Bức nào vậy anh? Là hai bức này. Thằng bé nói chuyện với thầy quý là tôi tưởng hai người là anh em ruột không bằng. Người đầu tiên mua hai bức tranh của Phương Vũ là vợ chồng chị Đan. Khi nào phòng tranh khai trương, vợ chồng chị ấy sẽ đến tham dự. Tôi biết bạn bè của thầy quý rất hào phóng. Họ bỏ ra một số tiền mua tranh của em trai tôi, giống như đồng viên, khích lệ thằng bé. Nhưng thầy Quý lại nói những người làm kinh doanh, không đầu tư, thua lỗ bao giờ. Vì tranh của Phương Vũ chất lượng nên vợ chồng chị đang mới ra giá cao. Họ muốn gặp Phương Vũ để trao đổi, đặt một bức tranh theo ý thích. Phương Vũ sắp kiếm được tiền, tinh thần phấn chấn, nên quên luôn rằng mình đang nằm diện đòi giá Tôi nghe thầy Quý khuyên nó đợi tình dưỡng rồi mới thực hiện. Bây giờ mẹ tôi không có ý kiến gì, Phương Vũ thích mẹ đều chịu, vậy nên chúng tôi dọn đến phòng tranh. Thầy Quý Kiên quyết không nhận một đồng nào từ tôi, số tiền 4 tỷ kia thầy ấy cũng cho tôi đem đến nhà trả cho bác gái. Đơn ly hôn chúng tôi đã rút lại, quyết định này tôi đắng đo mất ngủ một đêm mới dám đưa ra. Thầy Quý dì tôi đã làm rất nhiều việc. Giá lại tôi càng đẩy thầy ấy ra, thế ấy càng kiên trì bám lấy. Cứ giày vò nhau như thế này rất đau khổ. Chuyển sang chỗ ở mới, tôi và mẹ mỗi người một phòng, Phương Vũ ở với mẹ, thằng bé phải di chuyển bằng xe lăn. Mới sáng sớm đã nhờ mẹ đẩy ra phòng tranh, ngắm thành quả của mình không biết chán. Ngày khai trương dự kiến là thứ năm tuần này, khách mời là bạn bè của thầy Quý, toàn những người sang trọng nên không thể tổ chức xôe dọa. Tôi liên hệ với một cửa hàng bán bánh, đặt theo số lượng thiệp mời. Càng gần tới ngày khai trương Phương Vũ Hồi hộp mất ngủ Tối nay đã hơn 10 giờ Nó vẫn còn đợi thầy quý đến Không biết nó và thầy quý Nói chuyện lúc nào thấy hẹn tối nay sẽ đến Chị gọi thầy quý hỏi xem thầy có đến không nhé Chị đừng gọi anh ấy sẽ đến mà Em không buồn ngủ sao Trễ lắm rồi Em chưa buồn ngủ Cửa kính đang đóng Có người đẩy vào Phương Vũ cười tươi rói reo lên Anh Quý đến rồi. Anh đến muộn, xin lỗi em nhé. Không sao đâu ạ. Quà cho em. Thầy Quý cười trừ, đưa túi giấy cho Phương Vũ. Tôi đọc tên nhãn hiệu là một cửa hàng quần áo trẻ em. Thằng bé được tặng quần áo mới, gương mặt sáng lên, thích thú. Nó đòi mẹ về phòng thay cho. Thử có dừa hay không? Tôi đứng gần nghe mùi rượu từ thầy Quý, thắc mắc hỏi. Thầy uống rượu à? Ừ. Tối nay anh về nhà, có uống cho anh hai dài ly Ông đuổi có nói gì anh không? Yên tâm, anh không bị đánh Anh nói trước với mẹ rồi Tuần này sẽ dẫn em về nhà ăn tối Mẹ có gọi hẹn em gặp riêng, phải nói cho anh biết Dạ Tối nay Từ dưng không muốn dậy Anh đừng lộn xộn. mẹ và Phương Vũ sắp ra rồi Chiều mai em có hai tiết đầu tôi đúng không? Dân, hết tiết, qua dọn phòng giúp anh nhé Tôi gật đầu xong đẩy thầy Quý ra Bộ quần áo anh mua Phương Vũ Mặc vừa như in Tôi và mẹ cũng hay mua quần áo cho em Nhưng mấy loại quần áo này Phương Vũ không có Nó háo hức Không hỏi tôi đầu tiên Mà hỏi thầy Quý Em mặc có ổn không ạ? Rất đẹp Hôm khai trương em mặc như thế này nhé Giờ ngạ cảm ơn anh Quý Trễ rồi anh phải về Tối mai anh qua sớm Anh lái xe cẩn thận Khi nào về nhà thì nhắn cho chị em biết nhé Ừ Tàng bé dặn dò thầy quý Y như bạn gái Nói với bạn trai không bằng Tôi cười khổ xoa đầu nó Rồi tiễn thầy quý ra xe Chỗ góc cột điện đối diện phòng tranh Có một chiếc xe máy Tôi sẽ không chú ý đến người đàn ông Đang ngồi trên xe Nếu anh ta không nhìn tôi chầm chầm Tiễn thầy quý về xong Tôi sập cửa thang cuốn Tắt điện rồi về phòng Nhi ơi Nhi, có chuyện gì vậy mẹ? Từ trong cơn buồn ngủ tôi giật mình tỉnh dậy. Những lúc mẹ gọi tôi bất chợt như thế, trong lòng tôi liền có dự cảm không lành. Phía trước nhà, bị tạc sơn đầy hết rồi con à. Tôi dội vàng chạy ra xem thì thấy mảng tường trắng, bị tạc sơn đỏ rất ghê. Có mùi hôi thối bốc lên, khiến mấy nhà xung quanh bàn tán. Nhớ đến người đàn ông lạ mặt tối qua, tôi có linh cảm là anh ta làm phải làm sao bây giờ đây con con nên gọi cho đình quý không khoan hãy gọi cho nấy mẹ con dọn chỗ này trước đã mày được để cho phương vũ biết ừ sơn bẩn rất khó sửa tôi đeo găng tay hì hụp xối nước cho đỡ dơ mấy bịch mắm tôm bị ném dính vào chân tường phải dọn hết cả buổi sáng mới thui bốc mùi nhà cháu không có gắn camera phía trước sao Camera bị ném vỡ rồi ạ. Cái bọn này liều lĩnh lắm. Lúc cho dây thái độ nhiệt tình, công trả là nó có đủ cách để đe dọa. Một cô hàng xóm đứng bên trong nhà nói rằng, họ tưởng mẹ con tôi dây tiền, trong đầu tôi chưa nghĩ ra ai là người đứng sau lưng chơi trò ném đá giấu tay. Tôi không nghĩ là mẹ thầy quý hay người nào trong gia đình thầy ấy. Camera bị đập vỡ, đàn nào thầy quý cũng biết. Tôi đợi dọn xong Chiều đến chỗ thầy ấy sẽ rõ. Mãi lo dọn dẹp tôi không cầm điện thoại, nên khi thấy một cuộc gọi nhỡ từ số lạ tôi liền gọi lại. Thế nào, thích món quà khai trương sớm này chứ? Cô làm như vậy không thấy bị ủi sao? Vì cô xứng đáng được nhận lấy sự bị ủi này. Kéo theo cả nhà ăn bám thầy quý cờ đấy. Tôi tưởng chỉ mỗi cô đáng khinh thôi, không ngờ cả mẹ và em trai đều cùng một ruột. Phải gọi là gia đình đào mỏ mới đúng nhỉ? Đúng như tôi nghĩ, không phải mẹ thầy quý, mà là thu sang. Chị ta vẫn còn cho rằng thầy quý thích mình, và tôi là bản sao thay thế trong thời gian chị ta không có ở đây. Chị muốn gì thì chúng ta gặp nhau nói chuyện, đừng làm mấy trò con nít này. Được thôi, bây giờ cô đến đây gặp tôi, chúng ta giải quyết luôn một lần. Tôi thay quần áo rồi đi ra ngoài, dàn mẹ đóng cửa. Nếu có ai lạ mặt tới thì gọi tôi về Thu Sang hẹn tôi ở nhà cô ta Tôi đến thấy cổng mở toang, Dắt xe dựng vào trong sân Rồi đi vào trong Hình như nơi này là nhà riêng của Thu Sang Tôi vào đến cửa nhưng mà không thấy ai Đang thắc mắc định gọi Thì nghe tiếng chuông điện thoại phát ra Từ bên trong phòng Kính thưa quý vị Chúng ta vừa cùng nhau theo dõi xong tập 3 của bộ truyện Xin mời quý vị hãy tiếp tục theo dõi